Lão mò chết ngay tức khắc. Hai cái răng nanh trên miệng con cương thi bắt đầu mọc dài ra cả tức. Nó ghé miệng lại gần ngoạm lấy cổ của lão mò. Hai tia máu phụt ra thành vòi. Cương thi hứng trọn toàn bộ. Đến khi máu của lão mò đã cạn dần. Không còn chảy ra nữa. con cương thi mới tiếp tục cắn xe những chỗ khác. Hút chuồn chụt những giọt máu còn sót. Chỉ trong giây lát. Sát của lão mò đã bị con cương thi phanh thay Tan tành Số phận cũng y hệt như bà doi béo Con cương thi khi hút lão mò xong Nó nhanh tay thọc thấu lồng ngực của lão moi ra trái tim Đưa lên miệng Mà nhai rau rau Bỗng nhiên bấy giờ mặt đất rung chuyển Cơ thể của con cương thi như có sự biến đổi Từng lớp da thịt mới mọc lên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 trở lại rồi. <cười> Đoạn con cương thi chậm rãi rời đi, tiến sâu vào trong rừng, hòng tìm kiếm thêm những con mồi xấu số để bồi đắp cho thân thể của mình. Bấy giờ chỗ hả nay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 gia làng và đều bé đã cất bước vào khu trong nhà chú ở nay long dong chạy theo sau gia ư gia ư nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net